Chương 341. xà Lam quay đầu lại liếc mắt một cái, phát hiện hộ vệ kia càng bị một cái không biết từ chỗ nào mà đến công kích chống lại rồi. Trong lòng tuy rằng nghi hoặc, mà kệ, trước chạy trốn lại nói. Ngoanh ngoanh. Lại là vài tiếng nổ vang, kiếm khí ngang dọc, huyết sát chi khí tràn ngập chu vi ngàn mét. Phía sau dĩ nhiên bạo phát sóng lớn mãnh liệt đại chiến, quả thực chính là rời sông lấp biển a. Có điều xà Lam cũng sẽ không bởi vì tò mò tâm mà lưu lại, nhân cơ hội này, quay đầu bỏ chạy, tốc độ càng thêm nhanh hơn một phần. Cắt Thiên ở phía sau lại một lần nữa đẩy lui hộ vệ kia sau khi Nhằm phía đáy biển, triển khai chui xuống đất tiểu thuật, nhắm xả Lam đuổi theo. Tuy rằng trong tầm mắt đã không còn xả Lam bóng người, nhưng bao trùm vạn mét thần thức thẳng tập, tập trung 8000 mét ở ngoài Sả Lam, vì lẽ đó sẽ không thất lạc xả Lam vị trí. Mà Kim Đan cựu chuyển hộ vệ, nó yêu thức có thể so với không lên người cùng đẳng cấp loại, phạm vi bao trùm chỉ có chỉ là chu vi 3000 mét, chỉ tương đương với Kim Đan tam chuyển nhân loại. Vì lẽ đó nó đã bị mất xả Lam tung tích, liền ngay cả triển khai thổ độn chi thuật cắt thiên nó đều mau tìm không tới. Lại truy kích sau 3 phút, nó triệt để bị mất tất cả thông tin, thông điệp Lươi rắn không ngừng ấp ủ ấp úng, thu thập, xử lý chính mình có khả năng lấy được tất cả thông tin, thông điệp, đáng tiếc triệt để mất đi Xà Lam tung tích. Không nghĩ tới Xà Lam cũng có giúp đỡ, mặc dù không có thấy rõ cái nhóm này tay rốt cuộc là vật gì loại, lại có thể sử dụng tới mạnh mẽ như vậy sát khí chi kiếm, phòng trừng cũng nhất định là một kim đăng cựu truyền đại cao thủ. Không trách con rắn kia Lam có niềm tin cùng con trai trưởng Xà Huyền Tranh cướp vị trí đây. Đáng tiếc con rắn kia Lam chỉ là Xà Vương đại nhân cùng một hải nê thu sinh nghiệt chúng tôi, như vậy huyết mạch hậu duệ làm sao có thể trở thành Xà Vương đại nhân người kế nhiệm? cũng chỉ có xà huyền như vậy huyết mạch thuần khiết trong biển cự xà mới có tư cách trở thành xà vương người kế nhiệm con rắn kia lam là cái thá gì cũng xứng cùng xà huyền điện hạ tranh chấp còn có trợ giúp xà lam điện hạ yêu cũng phải vì là xà lam cuối cùng thất bại trốn cùng lần này không có nắm lấy xà lam thực sự là đáng tiếc không phải vậy hộ vệ phiêu du tại xa xa lưới rắn không hề nhiều lần phun ra nuốt vào quay đầu chung quanh sau khi không hề xoắn xuyệt trực tiếp trở về bị trọng thương thiếu chủ xà huyền nơi xà huyền nguyên bản thần sắc hưng phấn đang nhìn đến hộ vệ tay không mà về sau trở nên lạnh nhạt mang theo điểm điểm răn dạy tâm ý lạnh lùng nói Ngươi làm sao liền chính mình trở về? Sa Lam đây, hộ vệ kia kinh ngạc nhìn Sa Huyền, tựa hồ không nghĩ tới thiếu chủ lại sẽ dùng loại này khẩu khí nói chuyện cùng chính mình. Ta hỏi ngươi Sa Lam đi đâu rồi? Con rắn kia Huyền thấy hộ vệ lại ngươi dại, nữ khí càng nặng ba phần nói, không nắm lấy, nó cũng có cao thủ giúp đỡ. Hả? đã như vậy liền trở về đi. Sa Huyền đầy mặt thất vọng, bất đắc dĩ nói rằng, hai vạn mét ở ngoài, các thiên cũng rốt cục đổi kịp không ngừng chạy trốn Sa Lam. Con rắn kia Lam tựa hồ đã trốn mệt mỏi, nó ở dị thường cảnh giác dò xét hoàn cảnh xung quanh sau lén lút giấu vào một chỗ trong huyệt động. Có điều huyệt động kia cũng là có chúa, bên trong đang có một con to lớn hải nê thu đang nghỉ ngơi. Con rắn kia lam nhìn thấy này hải nê thu, không biết nghĩ tới điều gì, trong lòng một đoàn ngọn lửa vô danh phịch một tiếng xông thẳng sàn não Vô tận lửa giận cùng sát ý không ngừng từ quanh người tiêu tán đi ra, trực tiếp đem cái kia hải nê thu thức tỉnh. Vậy chỉ có chút cơ cựu trọng cảnh giới hải nê thu đột nhiên từ trong giấc mộng thức tỉnh, liền cảm nhận được một cổ cường đại đến cực điểm ví thế, thấy được trước người thân rắn khổng lồ. Vậy cũng thực sự là run lẩy bẩy, không dám làm một cử động nhỏ nào a con rắn kia làm trực tiếp đem cái kia động cũng không dám động hải nê thu một cái nuốt vào trong bụng cường đại vị toan bắt đầu ăn mòn đồng thời không ngừng đánh hút cái kia chút cơ cựu trọng hải nê thu trong thân thể yêu khí cùng tinh huyết dùng để bổ khuyết tự thân vừa đại chiến tạo thành thao tổn. sau đó trực tiếp chiếm lấy hải nê thu xào huyệt trốn ở trong đó tu dưỡng tiếng động các thiên đã thiểu meo meo địa chui xuống đất đến huyệt động kia phía trên vừa vặn ở vào xà lam ngay phía trên thông qua thần thức quay về xà lam bên thay thất hồ xà lam xà lam xà lam màu lam động trường xà ở trong huyệt động chậm rãi mở hai mắt ra một đôi thụ đồng cảnh giác nhìn quét bốn phía, yêu thức điên cuồng dò ra không ngừng tìm tòi bốn phía, nhưng cái gì cũng không phát hiện. một đôi thụ đồng bên trong tràn đầy nghi hoặc tâm ý, lẽ nào xuất hiện nghe nhầm rồi? nhưng là thương cũng không trùng a. dần dần không nghe được tiếng kêu sau, Sa Lam chậm rãi nhắm hai mắt lại, Cát Thiên lại một lần nữa nhẹ giọng hô hoán. Sa Lam, Sa Lam, Sa Lam, ai? giả thân giả quỷ, ta đã thấy ngươi, còn muốn làm ta sợ? Sa Lam đột nhiên mở hai mắt ra, ngẩng lên đầu lưỡi, chừng chừng nhìn hang động duy nhất lối vào, dường như thật sự nhìn thấy gì tự như. Cát Thiên trốn ở phía trên hang động đáy biển nham thạch bên trong, cười nhạt, nghĩ thầm liền này, còn muốn gạt ta? Sa Lam, ngươi nghĩ không muốn lấy xả huyền vị trí mà thay thế? Sa Lam nghe được lời này, trong lòng cả kinh. Rốt cuộc là ai? Làm sao sẽ biết trong lòng ta ý nghĩ? Ngươi rốt cuộc là ai? Sa Lam lòng cảnh giác mãnh liệt, gầm nhẹ nói, "Ta, ta là có thể giúp tổ ngươi thực hiện nguyện vọng người. ngươi. muốn giết con rắn chết Huyền sao? Ngươi nghĩ thu được phụ vương quan tâm sao? Ngươi nghĩ trở thành một xả bên dưới, vạn xả bên trên xả vương người kế nhiệm sao?" Ngươi nghĩ trở thành chân chính vạn xà vực chỗ sao? Một câu câu nói ngữ dường như ma âm giống như vậy, không ngừng rót vào xà lam trong thay, thẳng tới đầu gốc. Xà lam cũng không khống chế mình được nữa cảm xúc, giống to. Ta nghĩ, ta nghĩ trở thành xà huyền. Nhìn khuôn mặt dữ tợn xà lam, các thiên lớn tiếng á nói, không, ngươi chỉ là xà lam, cũng chỉ có thể trở thành xà lam. Không đủ, ta có thể giúp ngươi thành tiểu bá nghiệp, trở thành vạn xà vực chi chủ. So với kia cái gì xà huyền nhưng mạnh hơn nhiều. Xà lam thấp giọng dù gì nói, vạn xà vực chi chủ, đúng ta nghĩ mê man xà lam trong mắt đột nhiên một trận thanh minh kiên định hỏi vậy ta vì thế cần trả giá gì đó trả giá ngươi chỉ cần trở thành ta bẹt là được rồi xà lam không chút do dự nói rằng được không nên chống cự cát thiên sau khi nói xong một phương cổ điện rườm ra đại ấn hiện ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt từ nóc huyệt động bộ đột nhiên xuất hiện chậm rãi bay về phía xà lam đầu con rắn kia lam hiếp xà mắt nhìn chăm chăm đại ấn biểu hiện từ từ hoàng hốt rơi vào mông lung bên trong yêu vương đại ấn thẳng tắp chui vào xà lam trong não chồng vào yêu hồn bên trong. Chúc mừng ký chủ thu phục Kim Đan 8 chuyển Xà Lam. Yêu Vương Quyết, địa cấp trung phẩm, 01 tỷ 8200. Con rắn kia làm yêu hồn đã thành công trồng vào Yêu Vương ấn. Các Thiên chậm rãi từ đỉnh bên trong, chậm rãi giảm xuống, chuyển ra đáy biển nham thạch, đi tới Xà Lam trước người. Xà Lam nhìn về phía trước người hơi hơi kinh ngạc, nhưng không chút nào xa lạ cảm giác, dù sao hai người trong lúc đó có Yêu Vương ấn liên tiếp. Ta đã ban thưởng ngươi Yêu Vương ấn, ngày sau tu luyện không có bình cảnh, chỉ cần ngươi dừng giết giết giết. Tốc độ tu luyện có thể phi thường nhanh. Xà Lam nghe được lời này, sáng mắt lên.